các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ họ Hoàng cùng lục tục từ trên xe ngựa bước vào trong nhà. Theo nghi thức lâu đời của dòng họ Hoàng, bà cả nhanh chóng sai đám gia nhân nấu nước muội để ông đi tắm rửa, chây tỉnh đang chuẩn bị làm lễ cúng giao thừa. Bà hai lúc này cũng đã bế đứa con trai mới sinh ra ngoài chờ sẵn. Cúng giao thừa là một ngày lễ rất trọng đại, nhà nào có con cháu ở xa cũng phải về thắp cho tổ tiên một nén nhang cho phẩy đạo. Ông bá hộ đã chuẩn bị khăn xếp áo mũ đầy đủ, tấm rèm đỏ ở trên chính điện lúc này đã vén lên. Bên trong bày biện mười mấy cái bát nhang lớn nhỏ phân theo ngôi thứ. Hai ngọn đèn cây thơ cự bắt tay người lớn đang hắt ánh sáng đỏ rực, tạo thành một không khí trang nghiêm và giờ phút linh thiêng này. Ông bá hộ quay sang nhìn bà cả rồi bảo: "Sắp tới giờ tuyên lễ tạ các cụ rồi, bà còn đứng đó để làm gì, cần không mau ra ngoài đi." Bà cả cúi đầu rụt nhanh chóng bỏ ra bên ngoài, bỏ lại trong gian điện thờ chỉ có ông bá, bà hai và đứa con trai mới hơn 4 tháng. Dẫu vẫn biết dòng họ Hoàng nhà chồng bà sinh sống ở đây đã hơn 200 năm, lại có truyền thống bất thành văn đó là khi cúng giao thừa chỉ được cho con trai và cháu đích tôn làm lễ bái tế. Phạm là những ai là phải làm con làm dâu mà đẻ con gái thì tuyệt nhiên không được nhìn mặt tổ tiên vào giờ phút linh thiêng này. Do vậy thì trong lòng của bà cũng có chút trạnh lòng lắm. Tiếng gì rầm khấn phái ở trong điện thờ vọng ra đều đều, mùi khói nhang quyện lên nồng đậm, xen lẫn cả tiếng cầu kinh của một ngôi chùa gần đó, càng làm cho không khí thêm phần trang nghiêm, đồng thời cũng làm cho cõi lòng của bà thêm phiền muộn. Bà cả làm dâu của nhà Bá hộ Hoàng tính tính này ngót nghét cả chục năm, trời không cho bà được lộc đường con cái. Cho nên sau khi sinh cho ông một cô con gái năm nay lên 6 thì bà cũng không sinh đẻ được nữa. Từ đó thì tình cảm vợ chồng cũng có phần nào xa cách. Dù ông không nói nhưng mà bà hiểu rõ sự lạnh nhạt xa lánh của ông bằng những lần đi ngăn về tách với đám ả đào ở trên huyện. Đỉnh điểm là một buổi sáng đầu năm, ông đem về nhà một người đàn bà rồi bảo đó là bà hai. Đám cưới được tổ chức rình rang, quan viên và đám chức sắc cùng dân làng lũ lượt kéo đến chúc mừng ông. Thiêng bà thì cái Tết năm đó buồn lắm, đâu biết đàn ông thời đó năm thê bảy thiếp cũng là lẽ thường, nhưng lòng dạ đàn bà nào ai muốn cảnh chung chồng. Bà cả lầm lũi nín nhịn mà đôn đả đón bà hai vào nhà để đẹp mặt chồng, tránh mang tiếng xấu với mọi người. Phần cũng vì bà chỉ đẻ được đứa con gái, đã vậy con bé còn bị câm, không bình thường như người ta cho nên bà làm gì dám lên tiếng mà cấm cản. Bà hai sau khi bước chân vào nhà thì thủ thai luôn và ngợi sinh cho ông bá một đứa con trai nối dõi. Nghiêm nhiên là bao nhiêu quan tâm lo lắng đều dồn hết cho mẹ con của bà. Lo lắng đều dồn hết cho mẹ con bà hai, còn bà cả thì chỉ như một cái bóng trong nhà này. Nếu như bà cả là người hiền lương thì ngược lại, bà hai là người ăn nợ ắt đức đánh đập người làm bớt xén tiền công không trừ thủ đoạn nào. Sức chịu đựng của bà cả cũng lớn lắm, bà vẫn tỏ ra như không khi mà chứng kiến cảnh ông bá săn sóc cho bà hai mà bỏ rơi mẹ con của bà. Bà hai nhân cảnh đó cũng được thể làm càn, là ngôi thứ nhưng mà quyền hành trong nhà thì đều nằm trong tay của bà hai hết. Cho đến buổi chiều định mệnh của hai tháng trước, bà cả đang cùng với chị Xuyến ngồi đan lại mớ chổi lông gà, Thế thì thấy bóng dáng của ông bá cùng một lão thầy địa lý bước vào trong gian chính điện. Bà cả coi như không và cấm đầu làm tiếp, mà không biết một cơn gió tanh mưa máu đang đợi mẹ con của bà. Ở trên gian nhà chính lúc này đang diễn ra cuộc nói chuyện. Ta thấy thế đất nhà ông cũng gọi là Tam ổn, thế chẳng hay dạo gần đây, ông có cảm thấy khó ở trong người không? Ông bá đang châm trà còn bà hai đang bế đứa con đỏ hỏn đứng bên cạnh. Nghe thế như vậy thì giật mình mà đáp, à, "Dạ bẩm có thì thảy. Thầy cứ thấy đầu óc nó đau đớn, nhất là về đêm không thể nào chợp mắt được. Trong người cứ lùng bùng như là có lửa đốt vậy đó." Thầy địa lý liền vỗ đùi đánh thét một cái rồi bảo, "Thế là chuẩn rồi. Thế là gần đây lục thúc nhà ông không bệnh tật gì đột nhiên lăn ra chết có phải không?" Ông bá lúc này liền gật đầu thẳng tót, "Dạ quả đúng là có sự đó." David trong chuồng đang mạnh khỏe để chích ngầm mầm, không hiểu sao lăn cổ ra chết thất loạn, quằn trên phới người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net